Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao em có thể ở phía dưới mà kêu gào câu khóc như vậy chứ? Diệp Tường hạo Thường thử tuyển lý trí hoàn toàn tuyên cáo hỏng mắt, nàng giống to mà nhảy xuống giường, đứng lên rồi đem những gì trong tầm tay ở trên bàn trang điểm, toàn bộ hướng tới hắn mà đập tới. Cốt đi, anh bảo cút ngay cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Cốt thật xa tôi đi, cũng không cần trở lại để treo trọng tôi. Mà Diệp Tường Hậu cũng chỉ là buông xuôi cái sẻng vớt ve tất cả. Tất công kích của nàng, một bộ vô cùng lo lắng. Bảo bối à, con nên cử động nóng tính như vậy. Đối với thân thể không tốt đâu, cần tỉnh táo một chút. Hắn lại còn kêu nàng tỉnh táo sao? Còn mẹ nó tỉnh táo ư? Cái này lừa giận đã nén rất lâu, làm cho nàng trở nên hoàn toàn không giống nàng mọi khi. Nàng giống như một sư tử cái dâng nanh múa vuốt đối với hắn mà tét lên trái tay. Anh cho rằng anh là ai hả? Là Ngọc Hoàng Đại Đế hay là thuật tội như lai? Muốn khống chế tôi như thế nào liền khống chế như thế đó sao? Anh muốn cùng tôi ân ái, nhìn rất giống con chó động dục. thuận tiện cũng cho tôi là con chó mẹ sao hả? Anh cho rằng tôi nên nhận mệnh mà chờ anh truyền vào ư? Còn mẹ nó chứ? Anh cho tôi thương tử tuyên là kỹ nữ sao? Khi anh kêu tôi liếm chân thì tôi cũng sẽ vui vẻ, mà lập tức làm theo sao? đổi rồi, thật sự là đã đổi rồi. còn kiếp anh đi ra ngoài cho tôi, nếu không tôi liền giết chết anh đó. Một hồi lâu nàng thơ hồn hên. Tiếng hét chói tay lay động hết cả căn phòng. Nàng tự hồ căn bản không ý thức được mình nói cái gì. Chỉ cảm thấy đây là sự tức giận trong lòng nàng. Nhẫn đã rất muốn là rống ra. Không phải là một con người tỉnh táo cơ trí. Không phải là một người mềm mại kéo léo. Nàng chỉ là một người bình thường mà bị hắn bức điên. Mà hắn thì sao? Hắn lại nhìn nàng mà cười. Thường tử tuyển không thể nào tưởng tượng nổi. Khi thấy nam nhân kia không biết xấu hổ mà còn cười một tiếng. Cảm thấy rất là có ý bình thường. Diệp tưởng hạo nhích môi dịu dàng nói. Anh chưa từng thấy qua em thức giận. Thấy em là to nói lớn. Thì ra là lúc em nổi giận lại đáng yêu như vậy. Coi như thổ lỗ cũng rất là khác biệt. Bảo bối à? Đổi biến thái. Anh mất bệnh thần kinh rồi sao? Tường tử tuyển trận to mắt đẹp. Chỉ có thể hương tận mà cất lời. Những từ này em đã sớm dùng qua rồi. Khốn kiếp biến thái, bệnh thần kinh. Diệp tường hạo rất là cầu kỳ để ngón tay chống cầm. Bảo bối à, có lẽ em nên suy tính đổi lại từ, ví dụ như là hạ lưu đê tiện người cặn bá thì như thế nào hả? Luật sư thiên hạ vô địch, thương tử tuyền, cuối cùng phát hiện mình có nhược điểm. Nhược điểm của nàng chính là hắn, làm cho nàng biến thành một kẻ hoàn toàn ngô ngấp tầm thường. Ngay cả hướng về post, cùng với đồng đảng của nàng, có thể bị đùa dỡn nước bọt không lọt, nhưng đối mặt trước người đàn ông này thì nàng hoàn toàn đã tan rã rồi. Nàng đẩy ra hắn đi vào phòng thay quần áo, nàng muốn rời khỏi hắn chỉ có rời đi hắn thì nàng mới có thể tỉnh táo lại cởi xuống một thân đầu ngủ thường từ tuyền hung tận từ trong tủ trao quần áo lấy ra một bộ đồ công sở nhưng áo sơ mi mỏng trong lòng gần như là muốn xe rách bảo bối à em thích màu vàng kim có đúng không anh phát hiện mỗi một bộ đồ của em ở trên đều có cúc áo màu vàng thật là hấp dẫn cửa bị chật kéo ra một nụ cười dường như là vô lại truyền đến biết được rồi sao Thường tử tuyển hung tợn đen áo sơ mi quay đầu lại ném về phía cửa. Màu cốt đi. Không sai. Năng thích nhất là màu vàng kim. Như vậy thì như thế nào? Cùng với hắn có quan hệ gì sao? Mà kia kia kia âm thanh vẫn còn tiếp tục quan tâm truyền đến. Bà bối à, em mau thay quần áo đi không sẽ cảm lạnh đó. Mặc dù thân thể của em không mặc gì, nhưng mà như vậy, để cho anh rất là khó khống chế mình. Thế nhưng anh lại rất sợ rằng em sẽ bị cảm đó. Đúng là cầm thu. Bà bối à, chị em phát hiện ra từ ngữ mới sao? Không tệ nha, coi như là một loại tiến bộ đó. Mặc dù đã sớm biết người đàn ông này không biết xấu hổ là thế nào, nhưng là có thể không biết xấu hổ đến trình độ này thì nàng là lần đầu tiên biết đến. Nàng hít thở sâu một hơi, tự nói với mình là không nên tức giận. Không cần biến mình trở thành một nữ nhân ngu ngốc tầm thường. Nàng nhịn, cần phải nhịn. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà gào thét. Diệp thường học, tôi muốn kiện anh tự xông vào nhà dân. Tôi muốn kiện anh cưỡng gian, tôi sẽ khiến cho anh thân bại dân liệt. Một hồi lâu sau, ngoài cửa nam nhân kia tuy bị che khuất, nhưng vẫn nâng lên một nụ cười gian với vẻ thực hiện được. So với việc nàng lãnh đạm giống như là xa lánh đến vạn dặm, hắn rõ ràng tương đối hưởng thụ nàng kích động như là thế này. Cho dù nàng không hề giống như là trước, luôn là một bộ dạng đối với hắn muốn gì được đó. Hắn có thể nhìn ra được nàng đã nhìn thật lâu, thật là lâu hắn cơ thồ chưa bao giờ từng thấy nàng kích động như vậy thế nhưng kích động ít nhất cũng chứng minh nàng không phải là coi hắn trong suốt như là không khí hắn muốn từng chút từng một chút nữa có được nàng một tương tử tuyển chân thật nghe chuyện hot nhất tại đọc